Thiên Ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng Khúc Ca cảm Tạ Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Cổ võ các tôn giáo đề ra các sáng kiến Nhằm kiến tạo hòa bình trong nhân loại Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây Trong sứ điệp gửi các vị lãnh đạo tôn giáo Và các nhân vật chính trị, văn hóa tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do cộng đồng thánh Eridio tổ chức tại thành phố Munich, Nam Đức từ ngày 11 đến 13 tháng 9 năm 2011. sứ điệp của Đức thánh cha được Đức Hồng y Max, tổng giám mục giáo phận Munich, trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật 11 tháng 9. Ngài nhắc đến chủ đề cuộc gặp gỡ lần này là sống chung số phận con người và nhận định rằng đề tài này nhắc nhở chúng ta Rằng con người được liên kết với nhau Sống chung, xét cho cùng Là một xu hướng trực tiếp Xuất phát từ chính thanh phận làm người Vì thế bổn phận của chúng ta Là mang lại một nội dung tích cực Cho thanh phận này Sống chung có thể trở thành Sống chống lại nhau, thành hỏa ngục Nếu chúng ta không học cách đón nhận nhau Nếu mỗi người chỉ muốn là mình Nhưng cởi mở Đối với tha nhân Trao tặng mình cho tha nhân Cũng có thể là một hồng ân Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người không những học sống cạnh nhau nhưng còn sống với nhau nghĩa là chúng ta cần học cởi mở tâm hồn đối với tha nhân để cho những người đồng loại tham phần vào những vui mừng, hy vọng, lo âu của chúng ta nữa. Đề cập đến vai trò của tôn giáo, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng nếu tôn giáo thất bại trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa, biến Chúa thành mình thay vì nâng mình lên hướng về Thiên Chúa và biến Thiên Chúa thành sở hữu của chúng ta, Thì khi ấy, tôn giáo có thể góp phần làm băng hoại hòa bình Trái lại, nếu tôn giáo dẫn tới Thiên Chúa đấng tạo hóa và cứu chuộc mọi người Thì tôn giáo sẽ trở thành một sức mạnh hòa bình Chúng ta biết rằng, cả trong Kitô giáo cũng đã có những sự bóp méo hình ảnh Thiên Chúa đưa tới sự phá hủy hòa bình Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi để cho Thiên Chúa thanh tại chúng ta Hầu trở thành những con người hòa bình Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong 25 năm qua, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình ở Assisi, đã có nhiều sáng kiến hòa bình và hòa bình mang lại hy vọng, nhưng rất tiếc là cũng có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhiều bước thụt lùi, những hành vi bạo lực và khủng bố kinh hoàng thường bớt nghẹt hy vọng sống chung hòa bình của gia đình nhân loại vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Những cuộc xung đột trước đây âm ỉ dưới lớp tro nay bùng lên và thêm vào đó những cuộc xung đột khác với các vấn đề mới. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng hòa bình là một sứ mệnh trường kỳ được ủy thác cho chúng ta và đồng thời cũng là một hồng ân cần phải cầu xin. Cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do cộng đồng thánh Eridio ở Roma tổ chức tiến hành tại thành phố Munich, miền nam nước Đức. với sự tham dự với hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị trên từ sáu mươi quốc gia. Chương trình gặp gỡ gồm có ba mươi bốn cuộc hội thảo bàn tròn về các vấn đề đề tài khác nhau như tự do tôn giáo, con đường hòa bình, có thể có hòa bình giữa người Israel và Palestine hay không, các tôn giáo tại Á Châu, thách đố tân thời, vân vân. Tình đất nước Việt Nam ngày nay ra sao và vấn đề tự do tôn giáo hiện nay thế nào? Thiên ý xin mời quý khán giả nghe qua về phần phóng sự từ EFA do Hiền Vi thực hiện với linh mục Duy Xe Nguyễn Văn Khải. Nói cho đúng là tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay là đang bị vi phạm nghiêm trọng. Bởi vì theo chúng tôi thấy một cách tổng quát là tự do tôn giáo đang bị vi phạm ở sáu cái lĩnh vực sau đây. Thứ nhất là các cái sinh hoạt thuần túy mang tính tôn giáo là vẫn bị nhà nước tìm cách kiểm soát và khống chế, chẳng hạn như là chương trình, nội dung các lễ lớn, chẳng hạn như việc đào tạo phong chức, phong phẩm bổ nhiệm các chức sắc tôn giáo. À, thứ hai là các tổ chức của các tôn giáo không được tự do và bình đẳng trong lĩnh vực kinh tế, không được làm kinh tế. Các tổ chức tôn giáo và tín đồ của các tôn giáo không được tự do và bình đẳng trong lĩnh vực chính trị, không được nắm các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Và thứ bốn là các tín đồ của các tôn giáo không có được bình đẳng về mặt xã hội. Con dấu của các tổ chức tôn giáo và chữ ký của những người đại diện thì không được toàn thể các cơ quan tổ chức nhà nước và xã hội công nhận. Thứ năm là các tôn giáo bị phân biệt đối xử, không có được tự do và bình đẳng trong các lĩnh vực giáo dục văn hóa, thông tin, y tế và từ thiện. Và các tôn giáo là hầu như bị loại trừ ra khỏi các cái lĩnh vực phục vụ này. Và thứ sáu là chúng tôi thấy, Các tín đồ của các tôn giáo, nhất là các chức sắc của các tôn giáo, không được tự do cư trú và đi lại. Nhà cầm quyền đó là càng ngày càng tìm cách kiểm soát và siết chặt các hoạt động của các tôn giáo. Và họ làm việc này một cách hết sức tinh vi và đôi khi là rất trắng trợn. Vâng, thưa Linh Mục, tại Việt Nam đó thì thường nghe nhắc đến cái việc gọi là tu chui. Chuyên Linh Mục giải thích cái hiện tượng này như thế nào ạ? Uh, tu chui, đấy là cái danh từ mà người ta thường dùng để chỉ các tu sĩ chủng sinh được tuyển chọn và được đào tạo bí mật bất chấp lệnh cấm cản vô lý của nhà cầm quyền. Tu sĩ chủng sinh hợp tác theo giáo luật, nhưng họ bị nhà nước Việt Nam coi là bất hợp tác vì được tuyển chọn và đào tạo không có phép nhà nước. Vâng, thưa Linh mục thế còn thông chức chui thì sao ạ? Vâng, là thông chức chui thì cũng thế. Nhiều tu sĩ chủng sinh là khi hoàn tất chương trình đào tạo, thì họ đã bị nhà nước ngang nhiên cấm cản chịu chức. Tuy nhiên, trước nhu cầu của giáo hội và xét thấy các thầy đấy xứng đáng, thì các đức giám mục đã truyền chức cho các thầy đấy để các thầy phục vụ giáo hội bất chấp lệnh cấm cản của nhà nước. Ở miền Bắc, chúng tôi thì nhiều chủng sinh và nhiều linh mục đã phải trả giá cho cái việc tu chui và nhận chức chui của mình, trả giá bằng hàng chục năm trong các nhà tù. Ngay tại cái làng Phúc Nhạc quê tôi ở miền Bắc, cha Du Xe Vũ Quang Điện là linh mục nghĩa phủ của tôi đấy, cũng đã phải nếm cảnh tù đầy hai lần, tổng cộng là hơn 10 năm tù đấy, chỉ vì đã tu chui và đã chịu chức linh mục chui. Vâng, thế thưa bây giờ thì có bao nhiêu linh mục và giám mục chui ạ? Thật ra chúng tôi không biết là có bao nhiêu linh mục và giám mục thuộc diện gọi là chui trong giáo hội Việt Nam đâu. Bởi vì số linh mục chui trong dòng chú quốc tế chúng tôi thì chúng tôi cũng ước lượng có khoảng 50 vị. Trong đó bao gồm cả cha đương kim giám tỉnh vừa. Tôi hiện nay là cha Phạm Trung Thành đấy. Ngài thuộc lớp chịu chức chui đầu tiên trong dòng chú quốc tế chúng tôi ở miền Nam sau năm 1975. còn cái số mà giám mục gọi là chui á, thì chúng tôi biết ở miền Bắc là có ít nhất là 5 vị được truyền chức bí mật bất ngờ không cần phép của nhà nước à, có vị như Đức Cha Phạm Văn Dụ thuộc giáo phận Lạng Sơn á, là mãi cho đến những năm chín mươi thì đấy là mới được nhà nước công nhận là giám mục à, mặc dù là đã có sắc phong bổ nhiệm làm giám mục á, là từ những năm 1960 cơ có vị chưa được công nhận làm giám mục á, thì đã qua đời rồi chẳng hạn như là Đức Cha vẫn ở bên giáo phận Bắc Ninh Và liên quan điều này là tôi nhớ không lầm thì là người truyền chức giám mục chui nhiều nhất thế là đức hồng y trịnh như khuê truyền chức cho ba vị và tiếp theo là đức hồng y phạm đình tục truyền chức cho hai vị và hầu hết những vị này thì về sau nhà nước công nhận làm giám mục cả thưa linh mục theo như cái nhận định của nhiều người đấy thì hình như là ở thái hà có phần được dễ dãi hơn tất cả những cái nơi khác thưa có phải vậy không ạ? Tôi không có hiểu dễ dãi mà chị hỏi là theo nghĩa nào. Nhưng mà trên thực tế thì Thái Hà là nơi gặp rất nhiều khó khăn. Thái Hà là liên tục bị nhà cầm quyền bách hại trong gần 60 năm nay rồi. Đã có hai thầy ở Thái Hà bị chết trong trại tập trung rồi. Đã có hai cha đã bị tù đầy, rồi hai cha khác bị trục xuất rồi. Còn hiện nay thì hầu hết các cha các thầy ở đấy là đều bị nhà cầm quyền gây khó dễ và đều bị sách nhiễu, bị đe dọa và bị khủng bố cả. Trong khi đó thì từ xưa cũng như nay là số giáo dân bị đánh đập, bị bắt giữ, bị tù đầy ấy, thì không tính được. Nhưng chắc chắn là đông hơn các cha các thầy rất nhiều. Còn ấy, hiện nay ấy, toàn thể các cha các thầy ở Thái Hà chẳng ai được nhà nước cho hộ khẩu cả. Ngay cha chính xứ Nguyễn Văn Trượng hiện nay đấy cũng là một linh mục được truyền chức chui công khai đấy. Nghĩa là được truyền chức công khai mà không được nhà nước công nhận. Đức Tổng Giám Mục Du Cha Ngô Quang Kiệt đã truyền chức cho Ngài và cho cha Nguyễn Văn Thập đấy. Thì chúng tôi thấy thực ra là Thái Hà chúng tôi là bị dồn ép tư bè và vì thế là chúng tôi phải vùng lên và giành lấy quyền sống, giành lấy quyền phục vụ của mình thôi. Những cái quyền mà Chúa trời đã ban cho chúng tôi thôi. Và đấy cũng là những cái quyền mà nhà nước cố tình cướp đoạt của chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy một khi chúng tôi có lý, một khi chúng tôi kiên định với cái lối sống của chúng tôi và sẵn sàng liều thân để chấp nhận cụ đầy chết chấp. Để trả giá cho lối sống chứng cá của mình như nhằm bảo vệ sự độc lập, bảo vệ sự tự do của giáo hội thì chúng tôi cũng tạo lập được cho mình một không gian tự do hơn. Nói cho đúng ra là không phải chúng tôi được dễ dãi mà đúng ra là nhờ ơn Chúa chúng tôi đã dám giành lấy cái quyền sống của mình và chấp nhận trả giá cho sự dẫn thân của mình. Tại sao Thái Hà lại có thể thoát được cái sự sợ hãi như vậy ạ? theo chúng tôi thấy thì có lẽ không chỉ Thái Hà đâu mà nhiều người Công giáo ở Hà Nội và rộng hơn là toàn miền Bắc đều đã ít nhiều là vượt qua nỗi sợ hãi rồi. Tại dĩ như thế là vì họ có lòng tin Chúa mạnh mẽ, là vì họ có lòng yêu người khác, yêu mến giáo hội và quê hương rất là mãnh liệt. Và bởi vì trong một xã hội bất công, dối trá và bạo lực tràn đó thì những giáo dân ấy là họ có khát mộng cháy bỏng về tình yêu công lý, về sự thật, về hòa bình. Và tôi thấy là những điều ấy họ vượt thắng được nối sợ hãi. Thưa Linh Mục, có lo ngại là giáo sứ Thái Hà sẽ bị phiền phức hay là khó khăn khi mà Linh Mục trả lời những câu vừa được hỏi hay không ạ? Giáo sứ Thái Hà chúng tôi đó là từ thời chế độ Cộng sản lên nắm quyền năm 54 đến giờ thì chuyện mà bị gây khó dễ, bị cách nhiễu, bị khủng bố, bị bắt bớ, bị tù đầy, bị tỉ nhục chết chóc đó, là đã trở thành cơm bữa rồi. Nghĩa là chuyện bình thường rồi. Còn nếu như bây giờ mà nhà nước không nói gì, không gây khó dễ gì cho Thái Hà chúng tôi đó, thì đấy mới lại là chuyện bất thường. Chúng tôi chẳng có ngại chuyện bị nhà nước gây khó dễ. một khi chúng tôi đã tin rằng mình nói đúng và đã làm đúng theo như là Chúa muốn thì dù hậu quả có thế nào đi nữa chúng tôi cũng bình an thôi và chúng tôi tin rằng là càng chấp nhận chết với Chúa thì chúng tôi càng được sống với người Thái Hà chúng tôi xưa cũng hiện nay là bị bắt hại nặng nề nhưng mà cũng nhờ thế mà Thái Hà luôn sống dồi dào và luôn làm chứng mạnh mẽ lý do nào mà Linh mục làm một trong những người tiên phong như vậy ạ? Chúng tôi thì không phải là những người tiên phong đâu. Thật ra chúng tôi sống trong truyền thống của một giáo hội bị bắt hại ở miền Bắc. Ấy. Thì có các đức cha, các cha, các thầy và các giáo dân đi trước dẫn dắt chúng tôi. À, lại có những người cùng thời với chúng tôi đồng hành và chia sẻ với chúng tôi. À, chúng tôi là những con người được giáo hội đó, được vùng đất đó sinh ra. À, chúng tôi sống để rao giảng tin mừng cho người nghèo, để làm chứng cho Chúa là đường, là sự thật và là sự sống trong cái miền đất đấy. À, đấy là ơn gọi và là sứ vụ của chúng tôi. Thưa Linh Mục, những cái việc mà Linh Mục làm đó có phải là đang làm chính trị không? Chúng tôi không nghĩ rằng đấy là việc chính trị, vì chúng tôi không có tham gia đảng phái chính trị. Chúng tôi cũng không có mục đích là giành quyền lãnh đạo và điều hành quốc gia. Những việc chúng tôi làm nó chỉ là những việc làm chứng cho công lý sự thật và hòa bình thôi. Thấy một đất nước mà vất công tràn lan thì chúng tôi phải đòi công lý cho những người khác và cho chúng tôi. cái một xã hội mà tảng dối lan tràn thì chúng tôi đòi nhà cầm quyền phải tôn trọng sự thật và thấy một cái xã hội đầy dẫy bạo lực mà nhà cầm quyền nên là hiện thân của cái việc sử dụng bạo lực một cách bừa bãi thì chúng tôi lên tiếng đòi hòa bình và làm chứng hòa bình xin quý xin cảm ơn linh mục Nguyễn Văn Khải quên con một giây, Chúa cho con Chúa đi qua, rốt bao hay công giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mông trên Chúa tình yêu Chúa bao tình yêu Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay nêu ý xin được kết thúc tại đây